Mời các bạn nghe tiếp tiêu thuyết Này Chưa lăn Loạn tác giả Minh Nguyệt Thính Phong Music Green Rose Tequi Mời đọc Yunana Được phát trên trang web Thế giới audio.org chương 54 Vùng Lên Tắc tuy đã chiếm được cảm tình của gói mê vào tương lai, nhưng anh biết để giữ được con gái họ về nhà còn là cuộc chiến lâu dài. Không phải khiến họ vui vẻ trong nửa tiếng đồng hồ là xong. Vì vậy, anh quan sát kỹ lưỡng xem có thể làm gì để củng cố địa vị con rẻ nhà họ Cao. Kết quả, Giọng tóc phát hiện ông bà Cao đúng là bố mẹ ruột của Lam Lam nhà anh. Sắp đến bữa tối, Giọng tăng nói để anh nấu cơm, nhưng cả gia đình họ Cao đều có chung một thái độ. Không cần nấu, thương án lúc trưa ông về đã đủ một bữa rồi. Giận tắc khóc giờ mếu giỏ. Được thôi, anh không dám đem thức ăn thừa về làm quà gặp mặt. Nhưng hai phụ huynh và bà xa tương lai của anh cứ lôi đồ ăn thừa ra chưa đã khách quý lại anh mà chẳng nghĩ ngợi gì. Đúng như ca ngỡ lan nói, ông bà Cao tỏ ra vui vẻ khi thưởng thức các món ăn thừa. Nhưng ông Cao không hài lòng bởi việc chỉ có hai người mà gọi bao nhiêu món. Một món gần như không độc đũa, quả là quả lãng phí. Ông cản nhằn suốt 20 phút đồng hồ, Cuối cùng, ca ngưỡng Lam phải ra mặt, nói dọn tắc mở nhà hàng, cần phải nếm thử các món ăn ngon của nhà hàng khác, đây là yêu cầu công việc. Hơn nữa đồ ăn cũng đem cả về, không lãng phí một chút nào. Đến lúc này, ông ca mới ấp miệng. Viên dọn tác là đầu bếp, bà ca hùng phần nói với anh. Lan mẹ sẽ nấu một món, con là đầu bếp chuyên nghiệp, hãy nhận xét giúp mẹ. Hai bố con làm làm, toàn chê mẹ nấu ăn không ngon. Giận nhận lời Kết quả bà Cao xào một đĩa rau xanh Cả quá trình đó ca Ngũ Lam á khẩu Ông ca biết thời thế cuối gặp bà ăn cơm Bà Cao không dấn mắt vào giận tắc Anh nhìn cầm đũa Tập miếng đầu tiên là món rau tủ của bà Cao Bà Cao cười cười Nhìn giận tắc và ánh mắt hào hữu chờ đợi Mùi vị thế nào Đến lúc này ca Ngũ Lam thật sự Thông cảm với giận tắc Món rau của bà Cao rõ ràng là quá lửa Tàu vừa mềm nhũng, vừa đỏ quạch, không dễ nhận xét một chút nào. Cô đá chân ông Cao dưới gầm bàn, ông Cao cười vượng không lên tiếng. Cao ngội làm trừng mắt với ông Cao, ông Cao đành mở miệng. Nhưng ơi, em hãy ăn nhiều thức ăn một chút, nhất định phải ăn hết, để đến ngày mai lại đối đi thì thí quá. bà Cao đáp lời ông rồi tiếp tục quay sang dọn tóc. Thế nào, mẹ nấu ăn có ngon không? Món mẹ nấu có hương vị của người mẹ Dọn đắc nướng ba lên ngang mặt Tỏ rõ thành tâm nhanh ý Lâu rồi con không được ăn Đồ có mùi vị của người mẹ Con cảm động quá Nhìn về mặt của dọn tác lúc này Các ngưỡng làm không thể đoán ra là thật hay giả Anh nói tiếp Lúc nhỏ con không thích ăn rau xanh Mẹ con toàn mắng con Rồi đến mỗi bữa cơm Mẹ con toàn gắp rau cho con Sao nó yêu muốn ăn rau do mẹ nấu, nhưng không bao giờ còn cơ hội nữa. Câu nói của Chuẩn tắt khiến ông bà Cao hết sức thương cảm. Bà bà Cao liên tục sắp thứ ăn vào bát của Bà Cao liên tục sắp ăn vào bát anh, đồng thời an ủi anh. Cà Ngội Lam ngồi bên cạnh không thể không khâm phục Chuẩn Tát. Sau bữa tối, Chuẩn tắt tiến thêm một bậc, trở thành con trai ruột của ông bà Cao. Bạn Ca Ngưỡi Lam ngược lại giống như con nhà đã đâu đó về. Ngày hôm sau là sinh nhật của ông Cao. Theo như con trai ruột dọn tắc tại cửa tối qua, anh sẽ đích thân chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật tại gia đình. Dọn tắc tới nhà họ Cao từ sáng sớm. Anh vào phòng riêng của Ca Ngưỡi Lam trước để giải toàn nội nhớ nhung sau một đêm hung tập. Sau đó anh cùng mẹ vợ tương lai và bà xã tương lai đi chợ mua đồ. Bà Cao và Dọn Tắc chuyện trò trên suốt quận đường đi. Bà Cao quan tâm hỏi Han, nào là ngủ ở khách sạn có dễ chịu không? có thích ăn món gì thì chuẩn bị món đó. Dọn Tắc mua rất nhiều thức ăn và đồ gia vị. Anh không ngừng nói chuyện về nấu nướng, nướng với bà Cao. Cuối cùng anh thêm một câu. Mẹ yên tâm, sau khi con và Lam Lam kết hôn, việc nấu nướng, nướng con sẽ lo hết. Bà Cao rất vui mừng. Trình độ nấu nướng của con gái bà chẳng ra sao, bây giờ tìm được một người chồng với vết nấu, vừa chịu nấu thì quá tốt. Nhưng ngoài miệng, bà vẫn nói câu khách sáo Con không thể chiều con bé quá, phải bắt nó học mới được, con bé ít nhiều cũng phải làm việc nhà, chứ không nên ý lại vào con quá. Dọn tắc liên tục gật đầu, rồi nhé mắt với ca ngưỡng lan. Cô chứng mắt rồi đấm vào người anh, dọn tắc không kìm nổi, kéo cô lại gần, hôi lên mà cô. Bà Cao đỏ mặt, vội quay đi chỗ khác coi như không nhìn thấy. Hình như bây giờ đúng là bạo dặn thật. Về đến nhà, đại đầu bếp xoãn trổ tài là một bàn đầy áp các món ngon, khiến ông bà Cao cứ gọi là vui đến mức không khép miệng nổi. Ông Cao còn đặc biệt, mở một trái rượu quý mà con giải tương lai. Nhân cơ hội nhà phụ nhà mơ có tâm trạng tốt, dặn tắc liền đề xuất việc đưa chị và cháu gái về để ăn Tết. Ông bà Cao đồng ý ngay. Dọn tác lại ngay đến hôn sự. Anh nói thủ tục lệ nghi anh không rồ lắm. Tất cả những ông bà Ka lo liệu. Hai ông bà đã đầu nhận lời, nói sẽ xem lịch chọn ngày lành tháng tốt vào năm sau. Căng làm một tay chống cằm, một tay cho vào thắt lưng dọn tắt. Anh dọn tắt, anh còn chưa tính. Anh còn chưa chính thức cầu hôn em, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Cấu chứ, sao có thể không cầu? Anh đã mua nhẫn rồi, nhưng để ở thành phố A. Khi nào quay về, anh đưa em ngay. Giận tắc vội lên tiếng. Đúng vậy, giận tắc có thành ý thế con gì? Bà Cao là hộ con giờ tương lai? Cả ngợi lam lắc đầu. Nhân có gì ghê gớm? Ôi mẹ ơi, làm làm coi thường nhẫn của con. Giận tắc ôm mặt quay ra làm nụng với bà Cao. Bà Cao chưa bao giờ được chứng kiến tài diễn sách của anh đế dẫn tắc, và nhất hết là mềm lòng bội lên tiếng ăn uống anh. Con đừng buồn, mẹ sẽ khuyên nhủ con bé. Càng ngọn Lam quốc mắt, đánh dẫn tắc thật mạnh. Anh đừng bày chó nữa. Bố ơi, làm Lam đánh con kìa. Dẫn tắc chuyển hướng ra ông Cao. Ông Cao thêm một chàng trai cao lớn như dẫn tắc, bị con gái ông bắt ngạt. Ông đột nhiên nghĩ đến bản thân cũng sống dưới quyền uy của vợ mấy chục năm trời. Ông bất giác cảm thấy đồng bệnh tương lên về dẫn tắc. Thế là ông mở miệng ăn ui. Con hãy cố nhịn cứ nhìn nhịn con bé. Nó vui rồi sẽ không đánh con nữa. Vâng ạ, thưa bố, con sẽ nghe lời bố. Dẫn tắc đáp lời rồi quay sang cao ngưỡng lam. Em yêu, em cứ đánh anh đi, anh tuyệt đối không kêu đau đâu. Vừa nói anh vừa bày ra bộ mặt tội nghiệp không thề tà Ca Ngựa Lam hai tay trước ngực Anh đừng diễn nữa Nếu không em giận thật đấy Được rồi, được rồi Bà Cao vẫn đứng bên phía con rẻ Nham Lam, giận tắc có làm gì con đâu Thì vậy đó Ông Cao góp lời Con bé này Con không thể xuất nghề bắt nạt giận tắc Nó thuận theo con Con cũng phải nhờ nhịn nó Hai đứa mới có thể sống hạnh phúc lâu dài. Doãn Tác và tàu liên lỉ có nháy mắt và nắn cười gian manh với Cao Nguyệt Lam. Cao Nguyệt Lam nói không lại ba người, bành cú nhảy. Anh đừng nóng ý vội, về vụ cầu hôn anh phải khi em vui, em mới gật đầu. Sợ rằng cô mới là người bị bức hiếp, tại sao bố mẹ cô đều đứng về phía Doãn Tác? nào cô có tố chất làm mình bao suốt đời? Cao Nguyệt Lam nghĩ Cô làm bánh bao lâu như vậy rồi, đã đến lúc phải vùng lên. Thế là ca ngưỡng lam quyết định, cô bắt đầu ra tay từ đồng chí dọn tác thân yêu của cô. Phải thuần thục và dạy dụ anh ngoan ngoạn hơn mới được. Việc dạy dụ đầu tiên chính là chữ chân gối. Dọn tắc không hề hay biết tâm tư của ca ngưỡng lam. Sau bữa cơm sinh nhật ông Cao, anh vui vẻ đưa ca ngưỡng lam quay về thành phố A. Vì ông bà Cao đã nhận lời trận nghề lành giúp anh. Giờ anh chỉ còn được dỗ cho ca ngưỡng Lam vui vẻ khiến cô gặt đầu là có thể lập tức chuẩn bị hôn sự. Có hai phụ huynh làm trợ dượng, dọn tác cảm thấy rất yên lòng. Về đến thành phố A, cả dọn tắc và ca ngưỡng Lam đều bận dỗ. Sau khi giải quyết xong công việc tồn đọng, họ cùng dọn ninh, nịu nịu, chèn nếu vũ và quay vưu thần ăn cơm tối, đồng thời báo cáo những chuyện xảy ra thành phố C. Những người có mặt đều cười nhạo dọn tắc Thì biết anh nửa đêm không chịu được nỗi tương tư Tôi càng nàn giáp đi tìm vợ Giận tắc ưỡi ngực ngừng cao đầu Mọi người đều là người độc thân Nên không thể hiểu được niềm hạnh phúc của người sắp được làm chồng như tôi đâu Mọi người cứ cười đi Càng cười ác càng chứng tỏ mọi người ngưỡng mộ và ghen tị tôi Tôi có thể hiểu Tôi sẽ bao dung hành vi không thích đáng của mọi người Mọi người lại chưa giận tắc Nhưng từ đầu đến cuối anh tỏ ra rất đặc ý Đến bố mẹ vợ anh đều giải quyết được Anh còn sợ ai chứ Nhưng đến buổi đêm Giận tóc cuối cùng phát hiện ra điều bất thường Tại sao không thể Vì chúng ta còn chưa kết hôn Nhân em cũng đã nhận rồi còn gì Giận tóc trẻ môi Thẻ mà rất tội nghiệp Tội dàng lúc cảm nhận làm lam của anh rất vui Bây giờ lại trở mặt rồi Nhẫn của anh là giá bao nhiêu, tội gì em không nhẫn. Cả ngợi làm cố tình treo anh. Em nhận nhẫn của người ta, có nghĩa là vợ người ta rồi. Ai nói cầm nhẫn là trả thành vợ, thế thì thiên hạ cần giấy đăng ký kết hôn làm gì? Đoạn tắc đem mặt, làm làm nhà anh sao tự nhiên khó giải quyết thế? Cô bị Uchaman nhập hồn từ lúc nào vậy? Em không thể ăn sạch sẽ người ta, rồi lại không giữ lời hứa. Dẫn tác bài bộ dạng như cô vợ bé nhỏ, anh phải kiên quyết bảo vệ quyền lợi của người chồng mới được. Mặc kệ anh, tiểu thư bánh bao đã hạ quyết tâm, thương mình làm chủ nhân. chương 5 năm, hôn. Mặt nầm chỉ dọn tắt đau khổ như nuốt vào hai cân khổ qua. Vừa về đến nhà là anh vội vàng tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Nhưng không ngờ đợi anh lại là tình huống này. Càng ngưỡng lam quyết tâm mặc kệ dọn tắc. Cô dọn dập nhà cửa rồi mới đi tắm rửa đánh răng. Khi bước vào phòng ngủ, cô nhìn thấy anh chàng dâm tạc nhà cô đang ngồi ở bếp giường. Càng ngưỡng lam tiến lại gần bóp mỗi anh. Anh há miệng cắn gói tay cô. Cô thu tay lại cười hi hi. Sau đó, ca ngưỡng lam chui vào trong chăn chuẩn bị đi ngủ. Dẫn tắt thả ngồi xuống giường, ôm ca ngưỡng lam tới bên ngoài chăn. Em đúng là xấu xa, em nói đi, anh có gây chuyện gì với em đâu, sao em lại hành hạ anh như vậy? Em hành hạ anh lúc nào? Tiểu thư bến bao bày ra vẻ ngây thơ vô tốt. Anh cũng biết, từ xưa đến nay em toàn bị bắt nạt, em đưa người ta về nhà, chưa đến 2 ngày, Bố mẹ đẻ của em đã đứng về phía người ta rồi Em làm gì có bản lĩ hành hạng người khác chứ Ôi, đúng là bánh bao niềm dấm chua Giọng tắt cọ cọ đấu anh và đấu cô Bố mẹ em thích anh thì em phải gặp nhiều phiền phước Em nên vui mới đúng Ai lại đi ghen tị với anh Đúng là đùi nào nhen Em có lâu mới ghen Cái ngọn lao phù nhận Thế bây giờ em có ý gì em đang tập bơi mà Các ngợi cảm thấy hơi đặc ý khi thấy vẻ mặt thất bại của dọn tóc dọn tóc xanh mặt Tập bơi là như vậy à, bắt nạt chống em thì có Thì em tập luyện trước mà Tiểu thư bềm bao không hề cảm thấy ẻ náy Trên thực tế cô vừa mới trải nghiệm Cô vừa mới trải nghiệm Cô vừa mới trải nghiệm niềm vui nho nhỏ khi bắt nạt người khác Phát gặp bộ dạng đắc ý của đứa thư bánh bao dân tạc tiên sinh hận đến mức nhìn sang kèn kẹt Anh cầm mạnh một miếng vào mà cô sau đó chui vào trong chăn ôm ca ngợi lan trả đến mức cô phát đau và hét lên Nghe tiểu thư bánh bao kêu đau dân tạc tiên sinh mới cảm thấy dễ chịu một chút Ai bảo em đối với không tốt cho em đau chết Tiểu thư bánh bao cười hiếp mắt em chàng dân tạc cô ấu trĩ quá nhưng cũng rất đáng yêu Cô vươn người hôn vào môi anh, dọn tắc cố ý mảnh đấu xong một bên. Hôn cho em hôn, để em lúc nào cũng nhớ nhung. Các ngưỡng lam bấm bật lưng anh. Ai nhớ trước, em đi ngủ đây. Nói xong cô liền xoay lưng đi ngủ. Dọn tắc từ từ quay đầu lại, thấy các ngưỡng lam muốn ngủ thật. Anh lại hận đến mất nhớ răng nhến lợn. Dọn tắc chăm chú nhìn vào gáy cô, nghe tiếng thầu của cô. Anh đột nhiên thấy tĩnh tâm hẳn. Hôm biên ba lờ sau, ca ngưỡng Lan đã ngủ say xưa. Giận tắc vẫn lắng nghe hơi thở đều đều của cô. Anh đưa tay kéo cô dân ngần lại. Ca ngưỡng Lan bị làm phiền. Cô nhớ mày còn nhò hai câu nhưng vẫn không thức giấc. Ca ngưỡng Lan giữ thẳng người, tìm một tư thể dễ chịu, cuối cùng nằm gọn trong lòng giận tác Giận tác cả đêm ngủ không ngon. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trong lòng anh rất không vui. Anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Không đợi Cao Ngưỡng Lam ăn xong, anh đã đi làm trước. Dù sao, từ nhà Cao Ngưỡng Lam đến Tuy Tâm Uyển, cũng chỉ thêm một con phố, không cần lấy xe đưa đón. Cao Ngưỡng Lam không để ý đến chuyện đó. Hôm nay cô cũng rất bận. Cô hẹn dọn tắc mở một cuộc họp, thảo luận về bản đề án kinh doanh của cô. Bản đề án này trước đó cô đã bàn qua về dọn tắc. Anh đã đồng ý sơ bộ, nhưng yêu cầu cô đưa ra phương án cụ thể và bằng dự toán. Vì vậy, Cao Ngưỡng Lam hẹn dọn tắc, bỏ hẳn một buổi phương luận Các Lam có ý tưởng như thế này, hoạt động thời trang của tạp chí như lần trước không phải là ưu thế của cô và dẫn tác bởi vì hoạt động này liên quan đến nhiều nhận hiệu và sản phẩm, lại cần có sự góp mặt của MC chuyên nghiệp hay chuyên gia lĩnh vực nào đó mới có thể khiến hoạt động trở nên thú vị và bổ ích. Cô và dẫn tắc không có nguồn tài nguyên, cũng không có kiến thức chuyên ngành, nếu mịn cưỡng làm sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, các Lam quyết định về thể loại hoạt động này, cô vẫn... Về thể loại hoạt động này, cô vẫn tích cực tiến hành, nhưng sẽ hợp tác với tạp chí hoặc các cơ quan hữu quan. Quán của cô chỉ thu một ít tiền thuê địa điểm, coi như để học hỏi kinh nghiệm và tạo mối quan, giới... quan hệ với giới truyền thông, sau này sẽ có ích cho việc tuyên truyền Thúy Tâm Uyền. Ý tưởng trọng tâm của Cao Ngưỡng Lam là lợi dụng một tài nguyên sẵn có và kỹ năng của chị em dẫn ninh dọn tóc. Cô sẽ tổ chức lớp học liên quan đến làm bánh và thực phẩm, coi như một mũi tên trứng 2 đích. Càng Ngợi Lam nói về dẫn ninh. Chúng ta nhằm đến đối tượng là phụ nữ, vừa có tiền, vừa có thời gian nhàn dỗi, lại có hứng thú học làm thứ gì đó. Chúng ta có thể thu phí cao một chút, nhưng chúng ta sẽ phục vụ thật tốt, khiến họ vui vẻ. Mỗi buổi học cùng lắm nhận được 10 học viên, mỗi người sẽ độc lập thao tác, như vậy càng thú vị hơn. Do đó chúng ta cần mời bán thao tác, cần mua thêm lò nướng và hệ thống thoát khí cũng cần tăng cường. Càng nói về dẫn Lam vừa đi một vòng quanh quán xem xét. Không gian chắc là không có vấn đề gì. Dọn Ninh cũng nhìn ngó một vòng, cô cảm thấy chuyện này rất có tính khả thi. Làm bánh ngọt là sở trường của cô, cô có thể dạy thêm các học viên cách pha chế cà phê và làm đồ uống. Chị Dọn Ninh chị ai phụ trách lập thực đơn, định ra phương án dạy học. Chúng ta không cần làm quán nghiêm túc. Thật ra mọi người bảo tiền đến đây chỉ muốn được vui vẻ, làm bánh gà tô, nướng bánh mì. Chúng ta sẽ cố gắng dạy họ đạt tỷ lệ thành công cao, sản phẩm làm ra đẹp mắt ngon miệng. Còn pha chế độ uống, pha cà phê, pha trà nữa trước. Mấy tròn này đều rất thú vị, sẽ dễ thỏa mãn cảm giác đạt hình tựu của họ, cũng có thể giúp vận họ trổ tài với bạn bè và chồng con. Bọn họ vui vẻ thoải mái, tự nhiên lần sau sẽ lại tìm liên quan của chúng ta. Chọn ninh gật đầu. Phương án này rất tuyệt, Tuy nhiên, chị cảm thấy chị cũng vô cùng quan trọng. Đây là việc nằm trong khả năng của cô. Hơn nữa, cô cũng rất hứng thú. Tất nhiên rồi, chị Doãn Ninh rất quan trọng. Tài nghề của chị có thể phai huy tác dụng rất lớn. Doãn Ninh mỉm cười nhìn Căng Nguyễn Lam. Lam Lam, cách nói chuyện của em bắt đầu giống dọn tóc rồi đấy. Đâu có. Ca Nguyễn Lam đỏ mặt, cô nói tiếp. Nếu tiến hành theo kế hoạch này, quán của chúng ta sẽ bao gồm hoạt động thời trang của tạp chí. Lại vừa có hoạt động ẩm thực, chúng ta có thể nhờ phía tạp chí giúp chúng ta quảng cáo. Em sẽ vụ trách và liên hệ. Chúng ta còn mở trang web, đưa tin trên các phương tiện truyền thông, mở diễn đàn thảo luận, mở cả blog và web poll nữa. Doạn ninh càng nghe càng hưng phấn, cô gật đầu liên lia. lia. Ca Nguyễn Lam nói. Khóa học không cần sắp xếp dạy đặc quá, một tuần hai buổi là được rồi. Một buổi vào ngày cuối tuần, một buổi vào ngày thường. Đợi sau này đồng học viên, chúng ta sẽ tăng thêm một hai khóa học nữa. Về mặt nhân lực, chúng ta có thể tuyển sinh viên đại học làm bát tham. Chúng ta chuẩn bị nguyên liệu, quét dọn, rửa đồ. Những việc không cần đi kỹ thuật, rất dễ tìm người. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần bỏ ra một khoản tiền lương quá lớn. Nếu bân quá, chúng ta có thể bảo dọn tắp đều người sang giúp đỡ. Dọn Ninh đưa ra ý kiến Càng Nguyễn Lam gật đầu Tất nhiên là cần người bên nhà hàng thực giúp đỡ Nhưng chúng ta không cần nhân viên nhỏ Mà cần đại đầu bếp Có đại đầu bếp lớn giảng dạy việc nấu nướng Chọn thực phẩm, nếm thức ăn Nội dung khoa học của chúng ta sẽ phong phú hơn nhiều Dọn Ninh đỗ tay đánh đét Chúng ta còn không phải trả lương cho dọn tắc Càng Nguyễn Lam mỉm cười Em cũng nghĩ như vậy Hai người phụ nữ đ đặt hai tay vào nhau vui mừng hơn họ vì họ phát huy tài trí giúp quán tiết kiệm một khoản tiền các ngọ làm cùng dọn ninh bàn về một số vấn đề cụ thể liên quan đến nội dung khóa học chụp ảnh quảng cáo làm thực đơn chuẩn bị nguyên liệu làm poster tuyên truyền thiết kế trang web và các chi phí liên quan còn nữa quán cũng cần trang trí lại sau khi tổng kết chi phí sau khi tổng kết chi phí dự trù dọn ninh vô cùng vui vẻ Cô hằng hái bắt tay vào công việc do cô phụ trách. Càng Ngọt Lan mất cả một buổi chi tiết hóa phương án kinh doanh. Cô làm một bản kế hoạch cụ thể kèm báo cáo dự toán, chuẩn bị đưa cho dẫn tắc xem. Kết quả, cả một ngày dẫn tắc không xuất hiện. Đến hai bữa cơm cũng do nhân viên phục vụ của nhà thực đưa sang. Càng Ngọt Lan tập trung hết mình vào công việc, ban đầu cô cũng không để ý. Cho đến khi cô về nhà, ngồi xem tivi một lúc vẫn không thấy bóng dáng dẫn tắc. Ca Ngõi Lam ngưỡng nghĩ anh chàng này giận cô về chuyện hôm qua Cô liền cầm điện thoại gọi cho dẫn tắt anh phát máy nghe lập tức Anh đang ở đâu thế? Ở nhà hàng Đến giờ vẫn chưa xong việc sao? Ca Ngõi Lam nhìn đồng hồ sắp 10 giờ đêm rồi Còn một bàn khách vẫn chưa đi Vậy hả? Ca Ngõi Lam nhẹ nhõm trong lòng anh không phải đang giận cô Vậy anh phải đợi đến khi nào khách đi hết mấy về sao Anh đang thử món ăn mới. Dọn tắc hẳn lại trong giây lát. Em có muốn ăn khuya không? Có. Cao Ngõ Lan rất vui khi nhận được lời mời. Cô không phải muốn ăn khuya mà cô nhớ anh, muốn gặp anh. Dọn tắc nói về nhà đón Cao Ngõ Lan nhưng cô từ chối. Chỉ cách một con phố mà thôi, cô không phải là trẻ con, không muốn phiền anh chạy đi chạy lại. Ca Ngưỡng Lan thay quần áo rồi đi ngay đến nhà hàng thực Đi đến đó, cô thấy một tốc ngừa xuất hiện ở cửa nhà hàng Chắc là nhóm khách vẫn chưa ăn xong mà dọn tắc nhắc tới Ca Ngưỡng Lan chạy lên tầng trên nhân viên phục vụ của nhà hàng đang bận rụi ngọt dẹp Trong khu vực nồi nướng của nhà bếp Chỉ có một mình dọn tác đang làm đồ ăn Một đồ bếp nhìn thấy Ca Ngưỡng Lan Liền nói nhỏ vào tay cô Đại ca hôm nay cứ như ăn phải thuốc nổ ấy Nóng tính kinh lên được Chị cẩn thận nhé. Ừ, Cang Nội Lam gật đầu. Cô nghĩ thầm lúc dẫn tác gọi điện cho cô. Qua giọng điệu có thể thấy tâm trạng của anh không tệ. Một nhân viên phục vụ đi ngang qua nói cho em vào. Ông chủ mỗi khi không vui là thử món ăn mới. Có lúc nếm thư cả đêm không về nhà. Chị Cao cẩn thận đấy. Ừ, Cang Nội Lam lại gật đầu, trong lòng hơi nơm nớp. Dọn tăng bảo cô đến đây không phải để anh trức giận lý chứ đi kỹ lạ mới thấy vừa rồi ở trong điện thoại tậm nói của anh có vẻ tức giận nhưng cũng không vui vẻ cho lắm cô tiến lại gần dọn tắc em đến rồi dọn tắc ngằng đầu nhìn cô em đứng gần một chút làm gì vậy ca ngộ lam tiến lại gần dọn tắc nhìn cô nói Vẫn thêm một chút nữa. Anh cần em giúp gì à? Càng ngợi lam bước thêm một bước, trong lòng nghĩ thầm cô có thể giúp được gì, cô có biết nấu ăn đâu. Càng ngợi lam vừa đi đến bên cạnh, dọn tắc liền ngoảnh đầu hơi lên môi cô. Càng ngợi lam giật bắn mình, nhưng nụ hôn kết thúc rất nhanh. Dọn tác hôn xong lại cố xuống tiếp tục chuẩn bị thực phẩm. Càng ngợi lam đò bừng mặt, cô không dám nhìn phản ứng của những người xung quanh. Nhưng cô tin chắc cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào mắt mọi người vì mọi người nhanh chóng tàn đi chỗ khác. Càng ngợi lam vừa đấm cho dẫn tác một phát nhưng thấy anh đang dùng một con dao rất sắc thái lát mỏng miền cá Cô không dám động đến anh, sợ anh cắt vào tay. Càng ngợi lam cắn môi, lá nhìn bồn xung quanh Cô vừa định bỏ đi, dẫn tắc giống như mỏng mắt ở hai bên Nhớ cử nhất động của cô không thoát vào mắt anh Anh nói mà không ngẳng đầu Đừng đi, em hãy đứng nguyên ở đấy. Ở đây làm gì? Các lam đỏ mặt. Dọn tóc lại quay sang, đặt một lũ hôn lên môi cô. Đứng đây để anh hôn.